Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông chủ nói nhất định phải bắt bằng được người đó chia ra tìm nhanh. Nhà bà Vũ nổ không có thì chỉ có vòng vòng đây thôi. Cho dù nó có chạy nhanh cỡ nào thì cũng không đi đâu xa được đâu. Vừa nghe nhắc đến nhà Vũ nổ thì cô biết họ nói ai rồi. Cơ còn biết rõ tối qua chắc chắn cô gái kia đã nhập vào người của cô. Nhìn trên tay của mình cô đoán ra cô ta đã dùng thân xác này của cô để làm một cái trò gì đó nhưng làm gì thì cô không biết cô chỉ biết họ tìm cô giáo giết như vậy thì đoán chắc rằng cô đã làm một việc gì đó tẩy trời chưa hiểu mô tê gì nhưng cô vẫn dáng lết chân ra ngoài kêu họ vừa thấy cô họ liền như là hồ đói lũ lượt kéo lại tóm lấy cô như là một tên tội đồ cô đau đến nỗi miệng rên rỉ còn bị họ đè xuống phải quỳ xuống Đất đá nó đập vào đầu gối nghe cồm cộp Cứ tưởng như vậy tàn phế luôn rồi chứ. Mấy tên này hỗn láo, các người dám hành hạ ta sao? Các người chán sống rồi, ta là dâu của nhà họ hoàng đó, muốn chết sao? Câu vừa nói tới đó thì người trong họ đã nhợn lên một cảm giác buồn nôn. Họ ẻ mấy cái rồi nằm vật ra đất, người không còn chút sức lực. Đem người về họ nhẹ tay hơn bế cô lên xe ngựa rồi kéo dèm lại thúc ngựa mấy cái rồi chạy nhanh về nhà đầu đập vào xe ngựa mấy cái làm cho cô nhíu mày chửi thầm đau quá mấy cái tên chết tiệt này vừa chửi xong cô liền bụng miệng lại buồn ói chóng mặt quá cô rửa người vào xe ngựa và nhắm mắt lại một lát sau họ đến nhà thì hô hoán ông chủ chúng tôi đã tìm được người vừa nghe đến đó cậu ở trong nhà đứng dậy quay đầu cậu và ông Lê cậu nhau bước ra ngoài họ lôi cô từ trong xe người quằn quại như là cổng bún thiêu cậu nhìn đầu tóc quần áo chân tay của cô thì tức giận cung tay lại quay qua ông Lê cái sắc lèm dù gì chị ấy cũng là người của nhà họ Hoàng sao ông lại đối xử với chị ấy như vậy vừa nói cậu vừa gằn giọng ánh mắt như hổ báo nhìn ông Lê ông ấy tuy tức dần truyền mộ con gái bị đào bới nhưng lời của cậu cảnh minh cũng khiến ông khiếp sợ nhưng trước mặt của gia nhân ông vẫn muốn giữ lấy thể diện của mình ông tàng hắng mấy cái rồi nghiêm nghị nói đưa cô ấy vào chăm sóc đàng hoàng cậu liếc theo đám người dắt cô vào họ nổi ốc cục dọc sưng sống nuốt nước bọt run rẩy suýt nữa làm cô té cậu miếng môi nhìn qua ông lê xin hãy chiếu cố chị ấy Cậu nói mà gằn dòng xuống như là muốn đe dọa ông Lê, làm cho ông phải hít một hơi thật sâu. Cậu biết ông ấy nói dắt cô vào là có ý giữ cô lại, nhưng cậu lại không thể đường đột ngăn cản. Cậu chỉ có thể nói một câu nhằm khiến cho họ nương tay. Nhà họ giàu, con gái của họ mới chết lại bị chị bới lên. Đây có thể được gọi là một mối nhục, một sự khinh bỉ coi thường đối với họ. Cậu sợ nhà họ sẽ không tha cho chị dâu của mình. Cậu được họ mời về còn đưa đến tận cửa Họ nói ngày mai bình tĩnh lại đôi phần Sẽ mời cậu sang để nói chuyện Tới hôm nay họ đích thân lùng sục cô bắt cô về để hỏi cho rõ Xem rốt cuộc tại sao cô lại làm ra cái chuyện này Cậu bước xuống xe ngựa mặt lạnh nhạt nhìn theo xe đang chạy về Cậu đứng đó một hồi lâu Một lát sau vút đi ra hấp tấp hỏi Cậu có thấy tiểu thư không? Bị họ bắt về nhà rồi cậu vừa nói xong thì bà Vũ thất thần im lặng một hồi rồi nói bà hầu đến rồi đến bao giờ đang ở đâu đến lúc nãy đang ở trong phòng của tiểu thư vừa nói hai người vừa bước nhanh vào trong phòng thiếp bà hầu nhìn quanh phòng vẻ mặt trầm lặng cậu bước vào một hồi rồi hỏi bà thấy sao có quỳ vào nhà dọa cối mất hết ba hồn vía mượn xác của cô ấy nữa chưa ai nói gì bà hậu đã đoán được tám chín phần cậu chợt hỏi quỷ là ai tại sao lại tìm chị ấy làm sao tôi biết bà nhìn cậu rồi nhìn qua vú nụ rồi mở cái túi ở trên bàn ra lấy mấy cái thứ đồ nghề chai lọ này kia bà vừa nói vừa đổ ra một lớp bột mỏng lên sàn tôi có thể người thấy nhưng mà các người thì không chia bằng tôi cho mọi người xem qua vừa nói bà vừa rắc bột đều xuống nền nhà một lúc sau những dấu chân từ từ hiện ra cậu và bà vũ nổ mắt tròn mắt dẹt bà hậu điềm đạm nói nhìn thấy gì không dấu chân nhưng chỉ có nửa bàn chân trước với vài ngón chân không có gót cậu nói bằng giọng bình thản cô ấy đi nhón gót mà những người đi nhón gót thường là nghe truyện hot nhất tại đọc truyện